Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Am tiến ra phía gỗ Cô dở tờ giấy ra Và bắt đầu khắc vào chính giữa Của thân gỗ những chữ nhỏ Khánh thì đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam đắm đuối Quay trở lại với chú út Và người con gái bán sắt vột Đang tâm tình ở đằng sau vườn Không biết từ lúc nào Hai người đã quấn chặt lấy nhau Mà ôm hôn mặn nồng Nhân tiện đang có cổn trong người Chú út cứ thế để ngửa người con gái này ra và từ từ lột đồ của cô. Bất ngờ, người con gái này chặn Chu Út lại, cô ta từ từ nói: "Khoản đã, em có cái này muốn tặng cho anh." Xong rồi, người con gái lặng lẽ đứng lên và đi ra phía hậu nhà để chỗ hai cái thùng. Bỏ mặc cho Chu Út ngồi đó thẫn thờ và trong lòng tự hỏi không biết là cái gì. Một lúc sau, người con gái này quay lại. Trên tay cô ta là một cái hộp nhựa. Bên trong là vô vàn những bơm kim tiêm nhỏ. Chú út vừa nhìn thấy thì hai mắt chú đã sáng lên Trong bụng như mừng như mở cờ Thế nhưng khi người con gái này ngồi xuống bên cạnh chú ta Và đặt cái lọ đó xuống thềm Thì chú út vẫn dạ bộ hỏi Cái gì vậy em Người con gái này nhìn chú út bằng ánh mắt hớp ồn Thế rồi cô ta nói giọng mắng yêu Anh này còn giả vợ nữa Hai người ngồi đó cười rúc rích Thế rồi chú út móc ra cái lọ bơm xi lanh lên người Người con gái này bấy âu yếm Một tay vút vai hạ bộ của chú út Cô ta kể miệng vào tay chú út thỉ thàng Làm một chích đi anh Chú út như người bị thôi miên Chú ta đưa tay ra tháo nút tim tim Và rồi không phải đợi lâu Chú út đã dễ dàng tìm được tĩnh mạnh trên cổ tay Ngay khi chích xong phát đầu Chú út như người mất hồn Một cảm giác lân lân khó tà Chú ta từ từ ngả người ra sẵn nhà Người con gái này bây giờ mới trở lên người chú ta mà hôn hít Được 5 phút sau, người con gái này móc ra một lọ và một kim tiêm khác đưa lên và nói: "Tiếp nhé anh." Khánh đứng đó nhìn Ngọc Lam hi hoáy khắc mấy chữ lên thân khúc gỗ, chợt cậu ta mắc tiểu, Khánh nói: "Em ngồi đây nhé, anh đi vệ sinh." Ngọc Lam nói: "Ừ, anh đi đi." Khánh lo người chạy ra vườn sau. Khánh tình cờ đi ngang qua mái hiên sau vườn. Bất thình lình, nhìn thấy chú út nhà Ngọc Lam đang ngồi đó hi hoáy cắm cái gì vào tay. Khánh vốn cũng nghe Ngọc Lam kể rằng chú út nghiện Thế nên cậu cũng không dám gọi Chỉ lặng lặng kiếm một gốc cây Xong rồi đâu đó Khánh quay đầu tính đi lên nhà Thì thấy chú út vẫn ngồi đó Từ xa xa nhìn lại Khánh cứ thấy có gì đó không phải Thế rồi cậu ta bước từ từ Vừa đi vừa căng mắt ra mà nhìn Bất ngờ Khánh như rụng mình Khi nhìn thấy chỗ gặp ở hai cánh tay linh láng máu Điều còn khiến Khánh kinh hãi hơn nữa Là bây giờ cậu ta đã nhìn rõ ràng Chú út không phải đang tìm trích Mà chú ta Đang cầm những cây đinh bảy tấc Chuyên đông văn gỗ mà đã cắm vào hai bên kiểu tay Khánh lao vào vội hét lớn Chú, chú dừng lại Chú làm cái trò gì vậy Ngọc Lam ở trên nhà Thoáng nghe thấy tiếng hét đó thì cũng rùng mình Như thế có cơn gió lạnh vừa phả vào gáy cô vậy Nhóm thợ say trên nhà Thấy có tiếng la hét Cũng vội với cùng Ngọc Lam ngó ra sân sau Để coi coi xem có cái chuyện gì Mấy người nhìn xuống thì thấy Khánh và chú Út đang giọng co nhau Và dường như trong tay chú Út có vật gì đó Ngay lập tức thì mấy người thợ xây vội lao xuống nhà Duy Ngọc Lam thì vẫn đứng đó run dày Cô không chỉ nhìn thấy Khánh và chú Út đang giọng co nhau Mà cô còn thấy một bóng người phụ nữ mặc áo đen Đang đứng ngay cạnh chú Út Bất tình lình, người đàn bà quay đầu nhìn lên chằm chằm vô mặt Ngọc Lam Ngọc Lam kinh hãi lùi lại mấy bước cái bộ mặt tối giữa gớm ghiếc đó. Rồi sau đó người đàn bà này đã hiện ngay chỗ Ngọc Lam đang đứng, với cái bộ mặt tối giữa, hai con mắt trợn trừng nhìn cô. Ngọc Lam lùi lại mấy bước, trong lòng cô lo lắng. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra sớm như vậy. Thêm vào đó, cô không hề chuẩn bị bất kỳ một thứ gì để chống lại quỷ cả. Bất ngờ con quỷ này ré lên cái thứ tiếng hét đinh tai, rồi sau đó Nó lao mình tới chỗ Ngọc Lam. Ngọc Lam giờ đã bị dồn vào góc tường, không một đường lui. Cô đứng đó nắm chặt tay nghiến răng, "Mẹ kiếp!" Thế nhưng ngay khi con quỷ này vừa mới tới được trước mặt Lam, nó như bị một sức mạnh vô hình đẩy lui lại. Thêm vào đó, toàn thân con vong quỷ cháy ngùn ngụt. Ngọc Lam đứng đó ngơ ngác nhìn con quỷ gào thét quỷ gối xuống sàn nhà trong ngọn lửa rực cháy. "Chẳng bảo lâu, thì con quỷ cũng bị thiêu thành khói trắng mà biến mất. Ngay sau khi con quỷ này biến mất, cũng là lúc mà chuốt của Ngọc Lam đã gục xuống đất thoi thóp. Ngọc Lam vẫn như người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net